năm 1488. Bát Hoàng phá diệt diễm. Ba đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong sương mù, người đứng giữa một cái thân ảnh hắc bào, mặt mũi thoạt nhìn qua chẳng khác gì người bình thường, hai tay có phần thô ráp thò ra khỏi tay áo bào. Nhưng một người nhìn có vẻ bình thường như vậy lại khiến cho hầu hết cường giả ở đây không ngừng hô hấp, ánh mắt đều màng đến vẻ mặt nặng nề lẫn kiêng kỵ. Điện chủ hồn điện, bốn chữ vô cùng đơn giản, lại có uy danh hiếm người sánh nổi ở Trung Châu. Mặc dù uy danh này do vô số máu tanh tạo thành, nhưng ngoại trừ thiên phủ liên minh mới chối dậy ra thì không có bất kỳ thế lực nào dám trắng trợn khiêu khích bọn chúng. Thế rằng, nguyên nhân sâu xa chính bởi vì hồn tộc chúng lưng, nhưng hồn điện của bọn chúng cũng có uy lực uy hiếp vô cùng khủ khiếp. Ở thời đại rất xa về trước, vị điện chủ hồn điện này từng một đêm huyết tẩy 10 tông phái, Đêm đó máu chảy thành sông Thầy chất thành núi Năm cường giả thực lực đấu thánh nhị tinh đỉnh phòng Đều ngã xuống trong tay y Chỉ một đêm đã tạo thành hùng danh cho y Cũng khiến cho hồn điện trở thành Một trong những bá chủ tại Trung Châu Cho dù là đan tháp cũng không dám dễ dàng Ra mặt đối kháng với chúng Giờ phút này nhân vật có hùng danh Kinh sợ toàn Trung Châu Đang lặng im trôi lội trong không trung, Ánh mắt không hề giao động Như là lão tăng khổ tọa Vì vậy đối với ánh mắt kinh sợ hay cừu hận của người khác cũng không để y phải chuyển tâm mắt nhìn tới dù một lần điện chủ hồn điện tiêu viêm kẽ nhèo mắt lại chăm chú nhìn thân ảnh kia trong cơ thể người kia mà hầu truyền ra một cái luồng giao động linh hồn mạnh mẽ hiếm thấy giống hệt những cái linh hồn khủng khiếp mà ngày trước tiêu viêm từng gặp khi tiêu viêm nhìn chăm chú vào mình thì tên kia cũng lập tức phát hiện y từ từ quay đầu, dùng ánh mắt không chút bận tâm nhìn về phía Tiêu viêm. sau đó đánh giá tào thấp của hắn một phen rồi hờ hững nói: Tiêu tộc suy tàn không ngờ còn xuất hiện tộc nhân có thiên phú đến mức này. chuyện này hồn điện ta quá thất trách. điện chủ tên từ từ lấy vô cùng giả hoạt, đi nói chúng ta chưa quá mức coi trọng nhưng mà mỗi cường giả được bản điện phái đi có thực lực cường hãn để giết hắn, mà lần nào hắn cũng có thể biến nguy thành an. Hơn nữa, thực lực còn tăng vọt. Một cái nhìn ảnh đứng sau, Điện chủ hồn điện ngẩng đầu cung kính nói, nhựa mặt của hắn lộ ra, cái này chính là phó điện chủ hồn điện. Thêm một thời gian nữa, chỉ sợ hắn là tùy hồ huyền thứ hai. Đối với câu của phó điện chủ, điện chủ vẫn không để ý tới, thanh âm bình thản, giọng nói của y, vẫn giữ âm điệu cố định, làm người nghe cảm thấy quái lạ và quỷ dị. Thế điện chủ đánh cao tiêu viêm cao như thế, Phó Điện chủ ngạc nhiên hóc mồm, nhìn về bóng người im lặng lẽ giờ rồi cười khan nói. Tiểu tử kia dù có mạnh thế nào cũng không thể nào so sánh được với thiếu tộc trưởng. Dù sao, cho dù hắn có là tiêu huyền tiếp theo, mà tiêu huyền thì sao kết cục của ấy, cùng của hắn cũng không tốt đẹp gì. À, Điện chủ hôn Điện, cười mũi một tiếng khó hiểu. chợt chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng nói, rất khó. Hắn thân mang làm loại dị hỏa thanh liền điện tâm hỏa vẫn là tâm biêm. Hải tâm diễm, cột linh lãnh hỏa, tam thiền diễm viên hỏa, di họa vô cùng cuồng bạo. Tùy khi chúng gặp nhau tất sẽ phản vệ nhưng hắn vẫn có thể an toàn hẳn là nhờ công pháp. Tại thời điểm điện chủ đánh giá thì người kia chậm rãi ngẩn đầu lên nói. Hào quang chiếu trên khuôn mặt của hắn lộ ra một nam tử, tuổi khá trẻ, khoảng chừng 30 tuổi. Nhìn con cá trẻ nhưng vẻ mặt của hắn lại không vui không buồn và cũng không có cảm xúc, khiến cho người khác cảm thấy có vẻ cứng ngắc. Nhưng một thứ khiến cho mọi người phải chú ý chính là đôi mắt hắn Đôi mắt hắn màu đen, đen thuần túy Mắt hắn không có trọng mắt Chỉ toàn một màu đen nhánh như mực Nhìn từ xa chúng phẳng phất như hai viên ngọc đen bị cưỡng ép Cắn và hốc mắt vậy Ai bị nhìn thấy cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng Hắn kẽ xoay người nhìn chăm chú vào tiêu biêm đằng xa Thay ngầm chậm rãi nhẹ nhàng mà lạnh lùng Theo ta được biết, năm đó dược trần trong di tích viễn cổ Đoạt được một quyển công pháp kỳ dị có khả năng dung hợp dị d nếu ta đoán không sai hẳn nên nhờ tu luyện công pháp này mới có thể tăng thực lực nhanh như vậy, Đương nhiên cũng không thể xem nhẹ lòng lực của bản thân hắn. đổi lại là người khác kể cả ta tu luyện công pháp kia cũng không nhất định tốt hơn hắn. chỉ bằng quan sát từ xa hắn không chỉ có thể nhìn ra dị họa trong cơ thể tiêu viêm, hơn nữa còn suy đoán ra lai lịch cùng đặc tính công pháp. bản đánh cỡ này khiến cho người ta khiếp sợ toát mồ hôi đầm đìa. hắn là một đối thủ khó đối phó, nhưng ta vẫn có thể giết chết hắn. năm tử hắc bảo chậm rãi nói. À, đó là đương nhiên, tiếu tộc trưởng tùy chỉ gần đạt tới nhị tình đấu thánh hậu kỳ Nhưng mà cho dù là ta cũng không thể thắng Ngày muốn giết tiêu viêm mới đấu thánh nhị tình sơ kỳ kia, hiện nhiên dễ như trở bàn tay Xem ra vị trí tộc trưởng tương lai, không rơi vào tay tiếu tộc trưởng thì còn vào tay ai Phó điện chủ hồn điện cười híp mắt nói Ngay vậy khóe miệng nam tự hắc bảo khẽ nhếch Nhìn hồn điện điện chủ rồi nói nói như vậy cũng phải xem ý tứ của điện chủ mới phải thiếu tộc trưởng đã đa tâm rồi thực lực tộc trưởng thông thiên trên địa quản lý hồn tộc hơn ngàn năm nay vẫn chưa từng lộ vẻ mệt mỏi nói tới đây điều này còn quá sớm điện chủ hồn điện mỉm cười lắc đầu nói nam tử hắc bảo cái nhíu mày cũng không nói gì thêm về chịu đề kiên kỵ này hắn rời mắt khỏi người tiêu viêm chuyển hướng nhìn sang không gian vỡ tan rồi nói khi nào động thủ đợi khi tịnh liên yêu hỏa phá hư phòng ấn nó sẽ hào tổn không ít năng lượng khi nó phá không mà ra thì chúng ta lập tức ra tay điện chủ xoa bạn tay thô ráp vào nhau rồi nói nam tử hắc bảo khẽ gật đầu đôi mắt đen nhánh nhìn tiêu viêm đằng xa sau đó nhắm mắt lại đó là điện chủ hồn điện xào quả thật là đáng sợ đám người họa phật não tổ cũng thu hồi ánh mắt khuôn mặt đầy ngưng trọng tiêu viêm gãy gật đầu đến giờ hắn mới tận mắt nhìn thấy điện chủ hồn điện mới cảm thấy sự khủng bố của y hắn đảo mắt nhìn cương giả xung quanh Hắn biết cho dù là hắn cũng không có phần thắng nào Y là một kẻ địch đáng sợ Cần cẩn thận một chút Tự nhiên bên cạnh cũng mất đi vẻ tươi cười Nàng bước như nửa bước vừa vặn đứng chắn trước người tiêu viêm Ở đây người có thể ngăn chặn điện chủ hồn điện chỉ có nàng Mà nàng cũng hiểu được Cho dù nàng đối với tên điện chủ kia Hiện nhiên cũng không phải là đối thủ của Y Kết quả tốt nhất cũng e rằng Nàng chỉ có khả năng bảo vệ được bản thân mình an toàn Lui đi mà thôi <cười> <cười> Haha <hả> yên tâm Trước khi tịnh liên yêu hỏa xuất thế Bọn họ không dám động thủ Tiêu viêm lắc đầu cười nói Quả nhiên ha, ha. Tiêu viêm huynh đệ cũng tới nơi nó nhiệt này Khi tiêu viêm đang chấn an mọi người cách đó không xa Chuyển đến một tiếng cười sang sàng Chợp một tiếng xé gió truyền tới Mấy cái đạo thân ảnh nhanh chóng Như chấp xuất hiện gần đó Tiêu viêm nhìn về phía đó Trong mắt có chút kinh ngạc Rồi nhanh chóng chuyển thành vui vẻ cười nói Hóa ra là hỏa huyễn huynh đệ Đã lâu không gặp Ba thân này xuất hiện xe gió lướt tới cầm đầu là một nam tử tuấn giật áo trắng có gương mặt quen thuộc chính là người của viêm tộc mà tiêu viêm quen tại cổ giới hỏa huyễn ở cạnh hắn vẫn như cũ là nữ tử áo đen đeo khăn che mặt chẳng qua hiện giờ có thêm một lão nhân áo tím tiêu viêm huỳnh đệ quả nhiên là không phải kẻ tầm thường mấy năm không gặp đã đã tới đấu tánh hỏa huyễn chắp tay chào tiêu viêm Chợt nói vĩ vẻ đầy tán thưởng hiển nhiên gã cũng phát hiện ra thực lực hiện thời của tiêu viêm haha ha. Không phải hỏa huyễn huynh đệ cũng đạt tới bán thánh cao cấp sao Tiêu mỉm cười trong lòng có chút kinh ngạc Thực lực tiên hỏa huyễn này tăng lên cũng quá nhanh Nếu không phải mình sử dụng bồ đề tâm Chỉ sợ bị hắn bỏ lại đằng sau À trong cơ thể của người có dao động cực lớn Tiêu viêm chấn động mạnh đánh giá kỹ hỏa huyễn trước mặt chợt ồ lên một tiếng mỉm cười nói Người luyện hóa sĩ hỏa Nhờ trường lão trong tộc trợ giúp May mắn hàng phục được bát hoàng phá diệt diễm Bằng không, thực lực cũng không thể nhảy vọt một bước thế này Hỏa huyễn cười cười, nói không che giấu Bát hoàng phá diệt diễm, đứng thứ 6 trên dị hỏa bảng Bản tay tiêu viêm hơi run dậy Hắn chỉ biết viêm tộc có 4 loại dị hỏa Trong đó có 2 loại đứng Trong 10 loại đứng đầu của dị hỏa bạc Nhưng hắn không biết ngoại trừ nghiệp hỏa hồng liên Thì cái còn lại chính là bát hoàng phá diệt diễm Không hồ là chủng tộc viễn cổ cực nhiên cất xấu nhiều thứ tốt như vậy Thủy viêm cảm thấy cực kỳ hâm mộ, hắn chạy khắp trên đại lục nhưng dị hỏa có thứ hạng cao nhất mà hắn thu được chỉ có thứ 9, tam thiền viêm diễn hỏa. Không ngờ tiết hỏa huyễn này trở về một chuyến liền thu hoạch được một dị hỏa bài danh cao như vậy. Tiết viêm huynh đệ, đây là do trưởng lão hỏa diệu của viêm tộc của ta. Ngày cũng có được dị hỏa nhưng chỉ bài danh thứ 16, hỏa vần thủy viêm. Hỏa huyễn chỉ vào lão giả đứng bên cạnh cười nói, lại là một dị hỏa. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ, ba người mang theo ba loại dị hỏa viêm tộc, hơn nữa cơ thể của hắn có năm loại, chẳng phải chỉ riêng nơi này cũng có tám loại dị hỏa hay sao? He he. Tiêu Viêm Kaka, ca ca. không chỉ có tám loại đâu nha. Một tiếng nói trong trẻo vang lên, nói ra suy nghĩ của Tiêu Viêm chợt vọng vào tai hắn. Huân Nhi, nghe được thanh âm quen thuộc kia, nhất thời Tiêu Viêm lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Chương 1489 gặp lại huân nhi trên khuôn mặt tiêu viêm đầy vẻ kinh hỉ ngẩng đầu nhìn phía nơi đang lội lên từng đợt ba động thấy ngay vài bóng người từ từ xuất hiện đặc biệt là người đi đầu thần mặc thanh y kiểu ngàn như hoa trên gương mặt thành lệ tuyệt mỹ lộ ra nụ cười dịu dàng mái tóc mềm mại như thác nước được một sợi dây màu xanh nhạt buộc một cách tùy ý dáng người thon thả gió nhẹ phất phơ tóc đen phiêu động phảng phất như tiên tử hạ phàm phòng thái xuất trần như vậy ngoại trừ huân nhi đã lâu không gặp thì còn có thể là ai bên cạnh huân nhi có hai người đi theo một vị mặt khá quen thuộc là cổ thanh dương ở trong cổ tộc là nhân vật tiên tài thiên phú cùng huyết mạch đều chỉ kém huân nhi một chút còn vị kia là khá xa lạ não dạng đầu tóc bạc phơ mặc một thân bảo lam luôn treo lụ cười ấm áp trên môi làm cho mọi sự cảm giác Điều thích sự hiền lành Nhưng nếu nhãn lực không kém Thì mơ hồ nhận ra được trong độ cười ẩn chứa sự sắc bén Ba người huân nhi Đột nhiên xuất hiện lập tức thu hút không ít Ánh mắt xung quanh Từng đạo ánh mắt quét qua ba người Sau đó cúi đầu thì thầm với nhau Những ai xuất hiện ở chỗ này Hoặc có thể là thế lực Hoặc là nhân vật không tầm thường Hiện nhiên ai cũng biết Dù cổ tộc nhìn như trầm lặng Nhưng chiếc sau vẫn đổ xưng bá thế lực siêu cấp Quả nhiên người của cổ tộc cũng tới Ba người huân nhi xuất hiện làm cho phó điện chủ Hồn điện nhíu mày thấp giọng nói Tịnh liền yêu hỏa là dị hỏa không tầm thường Dù hồn tộc ta cũng muốn có nó Cổ tộc đương nhiên cũng vậy Ánh mắt hồn điện điện chủ đào qua ba người Sau đó dừng lại trên thân ảnh Làm già Nam bào lão già kia Trong ánh mắt lấy lên tia kinh ngạc Rồi nhạt nhạt nói Không nghĩ lần này cổ tộc phái tới cổ Nam Hải đi Cổ Nam Hải tuy mạnh Nhưng lấy thực lực của điện chủ ngăn trở hắn không khó Vị thiếu tộc chủ hồn tộc Thần mặc H.I. Hơi ngẩn đầu lên nói Chủng tộc viễn cổ như chúng ta đã có ước định Thực lực vũ tình đấu tánh trở lên không thể tùy ý xuất thủ Mà điện chủ vừa vạn bị vây ở cái giới hạn này Trong đồng cấp có ai có thể thắng được Những người khác tuy rằng chưa xuất hiện Nhưng tất nhiên cũng đang nhìn chằm chằm tới nơi này á Hồn điện điện chủ nhàn nhạt nói Sau đó ngẩn đầu lên nhìn vào không gian hư vô Phạm vất trong địa phương trốn trại kia Có ai đó đang chiếm giữ Tiêu viêm KK Người cuối cùng cũng trở thành đấu thắng rồi thiếu nữ thành nhã trước mặt tiêu biêm gương mặt xuất hiện nụ cười ấm áp thấy nụ cười mỹ lệ kia cổ thanh dương và làm bảo lão dạ bên cạnh không nén được phải lắc đầu ở cổ tộc khó thấy được cảnh huân nhi vui vẻ đến vậy nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt lòng tiêu biêm trở nên dịu dàng sự thương nhớ tích tụ bấy lâu nhưng phá vỡ xiềng xích trào xa như thủy triều không hề cố kỵ ánh nhìn của mọi người vươn tay ra làm lấy ngọc thủ thon dài của huân nhi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại vào lòng hiện tại hắn đã trưởng thành bất luận thuật bất luận là thực lực hay tuổi tác so sánh với huân nhi đều là tuyệt phẩm huyết mạch ngàn năm khó gặp tiêu viêm cũng hoàn toàn xứng đôi với nàng tuy hiện tại thực lực làng có ngày yếu hơn so với hắn nhưng một nhị tinh đấu thánh còn trẻ tuổi như vậy đừng nói viễn cổ chủng tộc như cổ tộc mà bất kỳ ai cũng không dám khinh thường nói chung giờ tiêu viêm muốn đến cổ tộc cầu hôn huân nhi là chuyện thường ngày nơi phố huyện trong vòng tay long ấm của tiêu viêm gương mặt tuyệt mỹ của huynh nhi hiện lên nét nhu hòa nhẹ nhàng tựa vai tiêu viêm tham lam hít lấy hương vị xa cách đã lâu từ lần biệt ly lần trước đến nay cũng đã hơn 3 năm bởi vì nàng là người mang tuyệt phẩm huyết mạch của cổ tộc nên trước khi đạt đến đấu thánh thì không thể tùy ý ly khai cổ tộc vì để cho huyết mạch tiếp tục kéo dài nên nàng đành đành nén nội tâm đau khổ và gian vật dốc toàn lực tu luyện tới đấu thánh để nắm giữ sự tự do của bản thân Tiêu viêm ca ca mọi rất nhớ ca Huân nhi hơi nghiêng đầu Nhìn khuôn mặt của tiêu viêm Miệng lở lụ cười thỏa mãn Tiếng lị lòn nhẹ truyền vào tay tiêu viêm Sau này Huân nhi được tự do Sẽ luôn bên cạnh ca Vì cổ tộc Từ nhỏ đến lớn Làng đã ở tại Tiêu gia Vì cổ tộc Làng sớm chia cách với tiêu viêm Vì cổ tộc Một lần gặp mặt cùng tiêu viêm Đều ngắn ngủi và gấp gáp Ngọt ngẹt, xa cách gần 3 năm Nhưng đến hiện tại Những ngày tháng như vậy cuối cùng cũng kết thúc Từ nay về sau nào có thể tự do quyết định Thời gian của mình Không còn bị cổ tộc nhất nhất quản chế nữa Ngay được như thế Tiêu viêm ngẩn ra gật đầu cười Ta nói hai người các người thật sự xem người các Biến thành không khí hết rồi hả Trong lúc tiêu viêm cùng Huân Nhi thấp giọng Thì thầm thì âm thanh bất đắc dĩ chuyển tới Nghe thấy lời của Dược Trần Gương mặt Huân Nhi hơi đỏ ửng Sau đó nhanh chóng hồi phục lại bình thường Nhẹ nhàng thoát ra vòng tay Ôm ấp của tiêu viêm Tiếp đó đôi mắt đẹp nhìn sang dược lão bên cạnh tiêu viêm Cùng kính thi lễ Vị này chắc chắn là dược trần não tiên bối a Hà ha tiểu lữ hoa Chúng ta sớm đã nhận thức nhau Chỉ bất quá là chưa từng chính diện gặp nhau mà thôi Dược lão cười cười nói Từ rất lâu về trước khuẩn nghi đã phát hiện Hắn ẩn dấu trên người tiêu viêm Vì khi đó bởi vì không rõ hắn đối với tiêu viêm có ý đồ gì nên là âm thầm cảnh báo bất quá nếu nói chính thức gặp mặt thì đây là lần đầu tiên dược trần tuyên bố chuyện lúc trước mòng lão nhân ra không để trong lòng nguyên nhi có chút ánh náy lúc đó là hoán nghi sược lão có ý đồ không tốt với tiêu viêm nên không hề khách khí nhưng sau khi lạng biết rõ không nhờ sược lão tương trợ cho tiêu viêm thì con đường của hắn sợ rằng còn gặp gẹn hơn vô số lần à việc nhỏ mà thôi ta là lão sư của tiêu viêm Đối với chi kỳ của đồ đệ Nếu lòng khoan dung cũng không có Thì thực sự là quá mất mặt rồi sực lão vỗ về trọng sâu cười to nói Lại nhìn thấy nét e thẹn trên gương mặt của Huân Nhi Trong lòng lão cũng hạ hê Hắn đương nhiên biết thân phận của Huân Nhi trong cổ tộc Có thể được một cái đồ tức vụ bực này Nói ra cũng là một chuyện đủ hãnh diện Tiêu viêm cười cười sau đó Giới thiệu tự nhiên bên cạnh Nàng cùng Huân Nhi sớm gặp nhau Nhưng đó là lúc trong giá nát mặc viện Sau khi Huân Nhi rời đi Hay nàng vì các loại nguyên nhân mà rất ít gặp nhau Hôm nay là lần, lần thứ hai gặp mặt Nhưng lại có chút cảm giác Thế sự khôn lường Dù sao thì một người năm đó là thiếu nữ Đang học tập trong học viện Một người chỉ là tiểu cô nương Suốt ngày biết chơi và đùa Nhưng hiện tại ai ấy đều là cương giả Thực lực đỉnh của đại lục Tiểu viêm ca ca Vị này là trưởng lão cổ Nam Hải trong cổ tộc Lần này cùng muội đi điều tra tự liên yêu hỏa Huân Nhi thản nhiên cười Chịu vào vị làm bảo lão giả phía sau Nói với tiêu viêm Cổ tộc cũng có hứng thú với tịch liên yêu hỏa Ánh mắt tiêu viêm nhìn vị làm bảo Lão giả trong lòng thấy dùng mình Hắn cảm giác lão giả này Tuy thần ít thần bí hơn điện trụ hôn điện Nhưng vẫn mạnh hơn tử nghiên nhiều Quả nhìn những chủng tộc viễn cổ Nội tình thật hung hậu Thật ra không phải là có hứng thú với tịch liên yêu hỏa Trong thiên hạ sợ rằng không có mấy người Có thể hàng phục được nó Bạn ta chỉ ngăn chặn không cho nó rơi vào tay hồn điện mà thôi làm bảo lão già cười cười nói chuyện không hề cậy ra lên mặt trong ngữ khí giống như đang nói chuyện cùng với thế hệ không chút lên nấp tự cao nào trong quá khứ tịnh linh yêu hỏa cũng từng xuất thế nhưng cuối cùng không ai hàng phục được không gian phong ấn ở đây là do tịnh linh yêu thánh thiết trí cực kỳ kỳ diệu mặc dù dị hỏa có thể phá hư trong một thời gian ngắn nhưng một lúc sau nó sẽ phong ấn tự động hấp thu năng lượng thiên địa để chữa trị tiếp tục triển khai phong ấn Hồn nhi mỉm cười nói, Hồn tộc vẫn luôn thèm muốn cái loại dị hỏa này, mỗi lần đều có chuẩn bị kỹ càng. Lần này không biết bọn họ tính toán thế nào, bọn họ tựa hồ không định động thủ. TVM liếc liếc nhìn ba người hồn điện rồi nói, bọn họ là đang chờ đợi, chờ tịnh liên như hỏa phá hư phong ấn bị tiêu hao năng lượng. Đôi mắt lùng linh của Hồn nhi nhìn nam tử có đôi mắt màu đen, trong ba người hồn điện nhẹ giọng nói, TVM K K nên cẩn thận với người này, hắn là Hồn phong. Người trong hồn tộc được xưng là người điên Tên này thiên phú cực kỳ kinh người Cũng là hồn tộc tuyệt phẩm huyết mạch Còn hơn cả người kiến tạo ra hồn ngọc Không biết mạnh mẽ ra sao Dựa theo tình báo chúng ta đoạt được Nếu như không có gì ngoài ý muốn Hắn hẳn là người kế nhiệm hồn tộc tộc trưởng tiếp theo Mặt các người này cũng am hiểu vượt cấp chiến đấu Từ lúc hắn tù luyện tới này Rất ít giao chiến với người thấp hơn Thêm nữa hắn xuất tổ tà nhẫn vô tình Dù là luận bàn trong tộc Một khi đã tay. Thì đều để lại thương vong, lâu ngày không ai dám kêu chiến với hắn Thậm chí một ít trưởng lão trong tộc cũng khá kiêng kỵ Lần này giao thủ với hắn, cả nhất định phải cẩn thận Vùng quanh lông mày tiếp viêm hơi khẽ động Ánh mắt liếc tới chỗ nam tử gọi tên là hồn phong Chợt chậm rãi gật đầu, dù sao cũng là hồn tộc tộc trưởng đề kế tiếp Tên tuổi như vậy thực sự là làm cho mọi người kinh sợ Không biết nếu thực sự xảy ra giao tranh thì mèo nào cắn mỉu nào trương 1490, dược vạn quy. Hiện tại Tiêu viêm Ca Ca cũng tiến vào nhị tình đấu thánh, nhưng chiến lực của bản thân lại vượt xa cấp bậc này, so với hồn phong kia không chênh lệch bao nhiêu, nếu thực sự phải giao thủ thì chưa biết hữu chết về tay ai. Huân Nghị thản nhiên cười nói, Tiêu viêm cười cười trong lòng không hề có chút kinh thường nào. Người của hồn tộc vốn không lương thiện gì, mà hồn phong này cũng có thể trở lên nổi bật trong đó. Thậm chí còn gọi là Tộc trưởng hồn tộc đời kế tiếp Chuyện này đủ nói lên sự kinh khủng của hắn Tiêu viêm cũng biết rõ Người này sẽ là một cái đại địch rất khó giải quyết Vì sao các chủng tộc viễn cổ các người Chỉ có vài người như vậy Sau khi tiêu viêm thù liễm tâm thần đột nhiên hỏi Hắn phát hiện dường như Dù là người của hồn tộc cổ tộc hoặc viên tộc Phải tới đây chỉ có 2-3 người mà thôi Hoàng hàng phục tịnh liên yêu hỏa Không phải dựa vào số đông Chấn khi tiến vào trong không gian Thì những người này tốt nhất không nên theo vào nếu không thì tổn thất sẽ làm người khó mà chịu nổi. Cổ Thanh Dương nhìn thoáng qua Ti Viêm, nhìn tinh nhuệ của Thiên phủ Liên Minh ở phía sau, dù số lượng không ít và thành thế cũng không kém, nhưng hắn vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. À, nghe vậy Ti Viêm cũng không dám, và đám người dược lão ngẩn ra. Vùng không gian bị tịnh liên hỏa thiêu đốt, trải qua mấy ngàn năm đã trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm. Khi tiến vào trong đó thì dù là cường giả bán thánh cũng vất vả lắm mới bảo vệ được tính mệnh của mình. Làm bảo lão nhân cố Nam Hải cười nói. Đa tạ nhắc nhở, tiêu viêm thầm tặc lưỡi. Thầm cảm thấy may mắn kinh nghiệm của bọn hắn không thể so sánh được với những chủng tộc viễn cổ kia. Nếu lần này không có gia tộc của Hân Nhi nhắc nhở, e rằng đám người bọn hắn sẽ là chịu từ thương thảm trọng thực sự. Trong các chủng tộc viễn cổ chúng ta đã quy định cường giả thực lực vượt trinh ngũ tinh đấu thánh không được tùy ý xuất thủ cho nên khi vái người đi thì cũng không vượt quá giới hạn ngũ tinh huần nhi nhẹ giọng giải thích thảo nào tiêu viêm lúc này mới bừng tỉnh hắn cũng cảm thấy kỳ quái tại sao hồn điện bị hắn hủy đi một tòa phân điện trọng yếu nhưng hồn tộc vẫn không có phái cường giả tới đối phó với hắn hóa ra bí nguyên nhân này hiện tại cường giả hồn điện có thể làm cho tiêu viêm kinh kỵ chỉ có mỗi tên điện chủ hồn điện kia chỉ có điều Hắn cũng đang bận rộn với việc hàng phục tịnh liên như hoạ Tất nhiên không rảnh mà đến thu thập mình Bởi vậy mặc dù Mới vừa rồi hồn điện chịu một cái thiệt thòi lớn Nhưng vẫn phải cố lén giận uy lực tịnh liên như hoạ rất cường đại Bất kỳ ai Hàng phục được nó chắc chắn Kẻ đó sẽ có được trợ lực rất lớn Thế nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực ngũ tinh đấu thánh e rằng việc hàng phục có chút khó khăn Chẳng trách tại sao mấy ngàn năm nay Chưa ai chiếm được tịnh liên như hoạ Ánh mắt tiêu lóe lên. Các loại điều kiện hạn chế giữa các chủ tộc viễn cổ này cũng không được hay cho lắm Bởi vì tịnh liên yêu hỏa quá mạnh mẽ nên dường như bọn họ sẵn sàng tạo ra tình huống. Người tranh ta đoạt như vậy dù chính mình không chiếm được cũng tuyệt không để cho lọt tay người khác. ha ha hỏa diệu trưởng não không ngờ viêm tộc vãi người tới đây. Khi tiêu viêm đang mải mê suy nghĩ thì ánh mắt cổ hạnh nam. Đột nhiên chuyển hướng đến chỗ ba người hỏa huyễn vẫn đang yên lặng lúc xuất hiện tới giờ vừa cười nói nghe vậy thì vị tự bào lão giả hơi nhíu mày xuống nhạt nhạt tát Tộc trưởng đã căn dặn tốt nhất vẫn tiếp tục để tịnh liên yêu họa là vật vô chủ như vậy ai cũng cảm thấy tốt Tuy hào diệu trưởng lão nói rất bình thản Nhưng không hiểu vì sao thư viêm lại nghe ra có chút manh mối Nghe được lời này thì cổ Nam Hải lắc đầu cây khổ Họa diệu trưởng lão Chẳng lẽ người cũng cho rằng linh tộc biến mất là do cổ tộc bọn ta làm Họa diệu trưởng lão có chút trầm mặt Họa huyến cùng Hồng Y Lữ Tử đứng bên cạnh khẽ liếc nhau nhưng cuối cùng cũng không mở miệng xen vào việc này không thể kiểm chứng được nhưng cổ tộc và hồn tộc là hiếm nghi lớn nhất giữ vững cảnh giác là việc phải làm viêm tộc bọn ta cũng không muốn lâm vào kết cục của linh tộc hỏa diệu trưởng não trầm ngâm trong chốc lát chậm rãi nói sau khi dứt lời lão cũng khoát tay xoay người rời đi hỏa huyễn thấy thế đành bất đắc dĩ chắp tay với tiêu viêm nhanh chóng chạy theo Ai... nhìn thấy hỏa diệu bỏ đi cổ hải lam cũng thở dài một hơi hàng lông mày khẽ nhíu lại. Xem ra chuyện linh tộc biến mất đã khiến cho các chủng tộc viễn cổ trở nên xa cách không ít. Thế chẳng cảnh này, lòng Tiêu Viêm cũng có một chút suy nghĩ. Hôn tộc và cổ tộc, nếu có một tộc là hung thủ thì đương nhiên hắn sẽ khẳng định đó là do hồn tộc gây nên. Thế nhưng linh tộc biến mất một cách vô thành vô tức, căn bản không có chút manh mối nào, cho dù có đông đảo cường giả mạnh mẽ như cổ tộc cũng có mà làm gọn gàng đến nỗi không có dấu vết, chỉ có điều cũng không thể gạt bọn họ ra khỏi diện tình nghi. Dù sao năng lực tiêu diệt của toàn bộ linh tộc Một cách yên lặng không một tiếng động như vậy Thì chỉ có cổ tộc và hôn tộc miễn cưỡng làm được Chuyện này hơn phần nửa là do hồn tộc tạo lên Mục đích chính là làm cho mấy cái viễn cổ chủng tộc chia rẽ Không có cách nào liên thủ với nhau Đôi mắt đẹp của hôn nhi liếc mắt nhìn ba người Điện chủ hồn điện nhẹ giọng nói Không có chứng cứ cũng không ai tin chúng ta Cổ Nam Hải lắc đầu bớ đắc dĩ Khóa téo cũng không tiếp tục dây dưa về chuyện này Ánh mắt đảo cao một vòng xung quanh rồi nói. Tịnh liên yêu hỏa xuất thế. Lùi tộc, dược tộc, thạch tộc tất nhiên không gắng mặt. Có thể bọn họ cũng sắp tới đây. Dược tộc, nghe thấy thế ánh mắt tiêu viêm khẽ động. Nhìn về phía dược lão quả nhìn thấy trong mắt của sư tôn. Xuất hiện vẻ phức tạp. Hiện tại bình tĩnh chờ đợi tới, tới thời điểm tốt nhất tiến nhập vào không gian. Sau đó thử xem có hàng phục được tịnh liên yêu hỏa hay không. Cổ làm hải thở dài một tiếng. Hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu lên, ánh mắt tập trung về khoảng trời đang vận vẹo phía xa, nhiệt độ cao kinh khủng, những vết rạn lứt không ngừng khuếch tán ra không gian, ánh sáng màu trắng sữa xuất hiện, càng lúc càng nhiều, ngay sau đó sa mạc phía dưới cũng trở nên sắc đặc xên xệ, những hạt cát lại có thể từ từ hòa tan, trong lúc phiến sa mạc đang dần dần biến mất, biển nham thạch nóng chảy thì xung quanh liền vang lên những cái tiếng xé gió rồn dập, cùng với đó là càng ngày càng nhiều cương giả bị dị tượng nơi đây hấp dẫn tới vì vậy chỉ trong thời gian nửa giờ trên bầu trời xuất hiện đông đảo các thân ảnh chỉ có điều những người này phần lớn đều đứng cách khá xa với không gian thiêu đốt chỉ có một số cường giả chân chính mới dám tiếp cận phạm vi ngàn trượng giống như đám tiêu viêm mà trong thời gian chờ đợi như vậy lôi tộc và thạch tộc trong viễn cổ bát tộc cũng lục tục kéo tới thế nhưng bọn họ mới thấy đám huân nghi và điện chủ hôn điện thì lại không tới chào hỏi chỉ hơi chân chừa một chút rồi lùi lại giữ khoảng cách với cả hai bên Xem ra chuyện linh tộc biến mất đã làm cho bọn họ thực sự kiên kỵ và địa phòng nhiều hơn với cổ tộc và hồn tộc Đối với phản ứng của bọn họ, đám người huân nhi chỉ có thể khẽ lắc đầu Bọn họ không có vì bất kỳ một căn cứ chính xác nào để chứng minh Chuyện linh tộc biến mất là do hồn tộc gây lên Vì vậy bọn họ cũng không biết phải làm sao đối với loại hoài nghi từ trên trời rơi xuống này Theo thời gian trôi qua, ngay khi lùi tộc và thạch tộc tới nơi đây chừng nửa giờ rốt cuộc chân trời tiếp tục chuyển đến những tiếng xé gió kèm theo các cạm mùi thuốc bắc văng phất trong không gian người của dược tộc người thấy mùi vị đặc biệt đó ánh mắt tiêu viêm trở nên ngưng trọng hắn có thể nhận ra dược lão bên cạnh đã căng thẳng hơn rất nhiều vù dưới cái nhìn chăm chú của tiêu viêm phía không gian xa xa dao động một hồi bất chợt có ba thân ảnh lướt như thiềm điện tới lóe một cái xuất hiện trên bầu trời trước ánh mắt của mọi người ba người mới tới hoàn toàn xa lạ một nam một nữ, một lão giả, nam tử khoác cẩm bào hoa lệ, sắc mặt tuấn mỹ, toát ra khí tức âm nhu, đôi môi mọng lộ ra lãnh đạm cay nghiệt, nữ tử bên cạnh có mái tóc xải màu xanh thẳm, gương mặt tinh xảo trên mặt lại rất lạnh lùng, mang theo hơi hướng một cái loại băng sơn mỹ nhân, về phần vị lão giả sau cùng, thân mặc một bộ bảo phục luyện dược sư, hai tay đan vào nhau giấu trên dưới ống tay áo, hai mắt híp lại thỉnh thoảng nhìn nên tình mang sắc bén làm từ kia được gọi là dược thiên là kiệt xuất nhất trong lớp người trẻ tuổi của dược tộc linh hồn lực lượng đã tiến tới thiên cảnh hậu kỳ hơn nữa hắn tưởng luôn một viên đan dược thiếu chút nữa trở thành cửu phẩm huyền đan trong bảo khố đan thực lực bản thân là nhất tinh đấu thánh trung kỳ được cho là người nổi bật nhất trong dược tộc có người nói hắn từng luyện chế thành công một viên cửu phẩm đan dược trong bảo khố đan đứng cạnh tiêu viêm huân nhìn nhẹ giọng nói thì việc chậm rãi gật đầu, đa số chuồng tộc viễn cổ đều có tài nguyên vô tận. cho dù con là một cái đầu heo thì bọn họ cũng có thể tạo thành cương dạng, huống chi người này lại là thuộc tài loại kinh tài tuyệt diễm, thiền phú hơn người, cho nên bọn họ đạt được những thành tựu cực kỳ kinh khủng thế này cũng là điều dễ hiểu. cô gái kia là muội muội quán dược linh, tuy thực lực bản thân mới chỉ là bán thánh sơ cấp, nhưng linh hồn của nàng không giống người thường, trong dược tộc nàng được coi là người có khả năng cao nhất tu luyện tới linh hồn đích cảnh còn vị lão giả kia là một trưởng lão dày dặn kinh nghiệm tên là. quân nhi còn chưa nói xong thanh âm khan khan của dược lão nói tiếp. dược vạn quy quản lý hình phạt trong dược tộc quyền cao chức trọng dễ dàng quyết định sinh tử của tộc nhân. tiêu viêm nào nào nhìn về dược lão lúc này thân thể lão có chút sùn dậy bắt nhìn chăm chăm lão giả tên là dược vạn quy kia. lão sư. tiêu viêm khét gọi một tiếng bàn tay cũng nãm lấy cánh tay của dược lão hiện tại hắn cảm nhận được nội tâm dược lão không được tốt lắm. ta không sao. dược lão chậm rãi thở dài một tiếng lắc đầu. lão sư có ân oán với dược vạn quy. tiêu viêm nhẹ giọng hỏi. bàn tay dược lão nắm thành quyền trầm mặc trong chốc lát. sau đó dùng giọng khan khan nói. đường nhiên. hồi đó hắn bất phân thị phi chỉ bằng một câu nói trục xuất ta ra khỏi dược tộc. nghe vậy thì tiêu viêm yên lặng gật đầu vỗ nhẹ cánh tay của dược lão trên khuôn mặt từ cười lộ ra vẻ đáng sợ sát khí, không có việc gì để từ đảm bảo với lão sư mạng người này ta lấy.